Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Sau khi đàm phán nốt một vài chi tiết, Lý Kỳ liền đứng dậy cáo từ. "Đợi Lý Kỳ đi rồi, Thái lão Tam lập tức đi tới bên cạnh Thái Mẫn Đức, nhỏ giọng nói lão gia, giá tiền này có phải quá cao không?" Tiểu Tam là một thương nhân, ánh mắt nên phóng xa một chút. Thái Mẫn Đức cười nhạt, "Toế Tiên cư sở dĩ có thể chống đỡ tới hiện tại, hoàn toàn là dựa vào món cháo kia. Nếu như phỉ thái huynh của chúng ta cũng có thể làm ra cháo, vậy thì sợ gì bọn chúng? Đến lúc đó chúng ta lại hạ giá tiền thì Toế Tiên cư đóng cửa chỉ là việc sớm hay muộn." 16000 sâu hắc hắc, lão già họ Ngô ta muốn xem vẻ mặt của lão lúc đó. Thái lão tam nghe thấy vậy liền bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói lão gia nói đúng. Có bí phương này, tú tiên cơ đã thành vật trong bàn tay của lão gia. Chỉ có điều tiểu tử họ Lý kia đúng thật là một nhân tài. Nếu như có thể làm việc cho ta, không gì tốt hơn. Thái Mẫn Đức hơi tiếc nuối nói. Vừa rồi đàm phán, Thái Mẫn Đức vẫn luôn cho rằng y là người cầm kịch. Nhưng sau khi đàm phán xong, y mới lờ mờ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Từ lúc bắt đầu, mỗi câu mỗi lời của Lý Kỳ đều là thuận theo ý của y. Chỉ cần y muốn biết chuyện gì, Lý Kỳ đều tri vô bất ngôn. Hơn nữa mỗi sự kiện đều có lý do hợp lý, căn bản không có gì phải hoài nghi. Giống như Lý Kỳ đã sớm tính toán từ trước. Nhưng vừa nghĩ tới tuổi của Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức lại cho rằng mình đã quá lo lắng. Một người nhỏ tuổi như hắn sao có được lòng dạ như vậy? nhất định là do hắn vào đời chưa lâu nên nghĩ gì nói lấy. Thái lão Tam biết sư nay Thái Mẫn Đức rất yêu mến Chiêu Mộ Hiền sĩ, vội vàng phụ họa lão gia, "Ngài không cần phải lo lắng chuyện này, đợi cho tối Tuy tiên cơ rơi vào trong tay chúng ta, họ Lý kia sẽ không có chỗ để đi, đến lúc đó hắn chỉ có thể đầu nhập vào lão gia." Không sai người nói không sai. chỉ cần chúng ta mua được Tây tiên cư tiểu tử kia còn biết đi đâu được nữa." Thái Mẫn Đức nhất thời cười vui vẻ. Lúc Lý Kỳ trở lại Tây tiên cư, mấy người Ngô Phúc Vinh đã sớm thu quán. Hiện tại Ngô Phúc Vinh đang ở sau quầy gãy bàn tính. Lý Kỳ trông thấy trong lòng càng cảm động. Hắn biết Ngô Phúc Vinh làm như vậy, đơn giản là muốn lừa mình lại. Liền gọi Ngô đại thúc cháu về rồi đây. Ngô Phúc Vinh ngẫm đầu nhìn thấy là Lý Kỳ bước lên phía trước bảo Trần Tiểu Trụ rót trà cho Lý Kỳ. Hai người ngồi xuống, hàn huyên vài câu. Lý Kỳ thấy Ngô Phúc Vinh có vẻ có tâm sự, liền hỏi. Ngô Đại Thúc có phải chú có tâm sự gì không? Ngô Phúc Vinh hơi sưởng sờ, chần chờ một lúc mới trả lời Lý Công Tử kỳ hạn 15 ngày sắp tới rồi. Nhưng số tiền kiếm được cách 1.000 sâu còn có một khoảng. Hơn nửa hai ngày qua khách hàng mô chào càng ngày càng ít. Ta sợ đến lúc đó. Mặc dù Ngô Phúc Vinh không nói hết lời, Lý Kỳ cũng đoán được ông ta muốn nói cái gì, liền cười ha hả đáp việc này chú cứ yên tâm. Chuyện tiền nông cháu đã giải quyết xong rồi. Tối nay sẽ có người đưa tiền tới. Ngô Phúc Vinh cả kinh, nắm lấy tay áo của Lý Kỳ, "Lý công tử, chuyện đó có thật không? Cậu đừng lừa lão hủ." Lý Kỳ gật đầu cười nói cháu sao dám lừa gạt chú. Ngô Phúc Vinh thấy vẻ tính trước của hắn trong lòng liền tin bảy tám phần. Nhất thời vui vẻ tới nhớ mày, hỏi nhưng không biết là người phương nào mang tiền tới. Tạm thời không thể nói. Chờ đến tối cháu sẽ giải thiết. Lý Kỳ cười thần biết, nói tiếc đúng rồi tiểu lục tử đâu chú. Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ không muốn nói cũng không tiếp tục hỏi, đáp à, Lục Tử và đại trụ đang quét dọn phòng bếp. Ha ha, từ lúc cậu tới đây, tiểu tử kia chăm chỉ hơn rất nhiều. Lý Kỳ nghe thấy vậy trong lòng vui mừng, Kim Tốn nói đều là trước kia chú dạy bảo đúng cách. Tốt rồi, cháu đi tìm tiểu Lục Tử dặn vài việc. Chú tiếp tục làm việc đi. Đến tối Khi Ngô Phúc Vinh nhìn thấy Thái lão tam và bốn tên thủ hạ vác hai cái rương gỗ lớn đi vào trong tiệm, cả người đều cháng váng. Đợi khi Thái lão tam mở hai cái rương ra, hai chú cháu Ngô Phúc Vinh và hai anh em họ Trần đều hít một hơi khí lạnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, gót chân dính tại chỗ. Tình cảnh trông rất buồn cười. Thì ra bên trong hai cái rương chất đầy từng chuỗi tiền đồng. Ít nhất cũng phải có hơn một nghìn sâu. Trong bốn người, ngoại trừ Ngô Phúc Vinh còn lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Trong mắt suốt nửa lòi ra ngoài. Thái Lão Tam thấy bộ dạng này của bốn người trong lòng âm thầm đắc ý. Nhưng thấy vẻ mặt bình thẳng của Lý kìa. Trong lòng lại rất kinh ngạc. Thầm nghĩ Lão ra nói không sai. Tiểu tử này đúng là không giống người bình thường. Lý Kỳ không giải thích cho mấy người Ngô Phúc vinh quá nhiều, chỉ bảo bọn họ cất kỹ tiền, sau đó liền dẫn Ngô Tiểu Lục khuân cái bình chứa nước rau dền ngâm và hơn 10 miếng chao đã chuẩn bị sẵn. Đi theo Thái lão tam. Thực ra Ngô Tiểu Lục cũng không biết Lý Kỳ định làm gì, nhưng cậu ta biết đi theo Lý Kỳ tuyệt đối không sai. Trước khi đi còn đắc ý nhìn hai anh em họ Trần một cái, Như đang nâng, ơ, y, t, hân, à, chứ, đây là đại ngộ chỉ có đại sư Huynh mới có. Đi vào phỉ Thuế Hiên, khi Lý Kỳ chứng kiến sự xa hoa trong này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nói những thứ khác, chỉ riêng phòng bếp thôi đã lớn hơn phòng bếp của Thuế Tiên cư vài lần. Thái Mận Đức đã sớm đứng chờ ở đại sản. Ý, rất đắc ý khi thấy phe mặt của Lý Kỳ. Đêm nay y cũng không tính toán để cho đầu bếp của tiệm học Lý Kỳ làm chao, mà là chính mình đích thân ra trận. Dù sao trước kia y vốn là một đầu bếp. Về điểm này, Lý Kỳ có chút bất ngờ. Nhưng hắn cũng biết Thái Mẫn Đức làm như vậy, đơn giản là không muốn cho nhiều người biết biết phương của chao. Đầu tiên Lý Kỳ ra biết phương đã viết sẵn từ xế chiều cho Thái Mẫn Đức Khi Thái Mẫn Đức nhìn thấy mấy dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo, cả người liền chấn động. Y vạn lần không ngờ, một người có thể đối câu đối của Bạch Nương Tử và Tống Công Tử đơn giản như Lý Kỳ. Viết chữ lại khó nhìn như vậy. Lý Kỳ không yên nhìn Thái Mẫn Đức. Sao không biết y đang nghĩ gì? Khuôn mặt hắn đỏ bừng. Thầm nghĩ lão tử nhất định phải nghĩ biện pháp làm một cái bút mấy Cái thứ bút lông kia thật khó dùng. May mà Thái Mẫn Đức cũng không phải là văn nhân nhã sĩ, nên không quá đáng đao ở vấn đề này. Lực chú ý vẫn đặt lên nội dung trên giấy. Chỉ là y không ngờ nguyên liệu làm chao lại rẻ như vậy. Điều này khiến cho y Hưng phấn thiếu suất nữa nhảy lên. Nghĩ bụng lão già họ Ngô kia được lắm, cầm thứ rẻ tiền bán giá trên trời. Ai mà ngờ lão đó lại ngoan độc như vậy. Nhưng y lại không biết tất cả đều là chủ ý của Lý Kỳ.